các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phá nhà kho thế nào mà giờ nó vẫn còn ở đây anh chuyện ấy thì lại như thế này này anh tùng vân vê điếu thuốc mèo trên tay đưa lên miệng hút một hơi thật dài rồi kể tiếp chính quyền đã đồng ý và phê duyệt ý kiến của anh lợi ấn định 5 ngày sau sẽ thuê công ty xây dựng ánh mai sẽ san phẳng và xây một nhà thư viện ở h u đất ấy. Thư viện trường anh nhỏ hẹp, không đủ chỗ cho học sinh ngồi trong những tiết trống. Chị Phượng em gái anh lợi bán nước giải khát, nhà cách trường độ hai m é t Bỗng dừng đêm nào cũng vậy vào tầm khoảng hơn ba giờ sáng, chị đều nghe vang vẳng tiếng người phụ nữ nói bên tai. Mày bảo anh mày liệu thần hồn. phá nhà của tao thì tao không để yên đâu. Ba đêm liền đều nghe một giọng và câu nói y như vậy. Sợ quá chị Phượng vội vàng tới kể chuyện cho anh lợi. Mặc dù không phải là người mê tím, nhưng trước hiện tượng kỳ lạ như thế, anh lợi có chút đắn đo. Anh lợi lại trực tiếp gặp và trao đổi với chính quyền địa phương. Họ cũng băn khoăn vì cho rằng cha ông ta từ xưa đã luôn nói. có thờ có thiêng có k i ê n g có lành không phải ngẫu nhiên mà người xưa đúc kết như vậy. Ngay ở tỉnh An Giang có cây d ầ u giữa đường mà mọi người đều kiêng sợ không ai dám động đến. Không mê tín nhưng không có nghĩa là xem thường tâm linh. Họ bảo anh lợi về thử làm một lễ tạ xin phép vong hồn chú ẩn ở đó. Đất có thổ công sông có hà bá người trần mắt t h ị t sao tỏ tường được. anh lợi về bàn với anh bí mật mời một ông thầy cúng về làm lễ đợi ban đêm khi học sinh ngủ hết sẽ tiến hành tối ấy ông thầy cúng áo mão chỉnh tề nghiêm trang làm lễ lúc 11 giờ đêm anh với anh lợi trực tiếp đứng xem lễ thật kỳ lạ nhang cứ cháy được độ một phần ba cây là tắt ngấm thầy cúng giao đồng xu ba lần xin phép giữ bỏ ngôi nhà thì cả ba lần đều không thuận ông ta quay lại nói với thầy lợi, tôi đã cố gắng khấn xin nhiều lần rồi, nhưng họ không đồng ý đành chịu thôi thầy ạ. Nói xong, ông thở dài lắc đầu, thu dọn đồ cúng tế ra về. Từ đó đến nay, căn nhà kho đó không ai dám đụng chạm đến, mà để b ỏ hoang thì hàng ngày vẫn hiện hiện nỗi ám ảnh sợ hãi trong giáo viên và học sinh. Thực sự là bế tắc. không biết phải giải quyết như thế nào. Anh tùng ngẩn k ẻ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhận thấy người lãnh đạo có tâm luôn thế. Họ chăn trở về đời sống của giáo viên, về việc học tập ăn ở của học sinh. Cuộc đời của họ luôn sống vì người khác, đúng với câu lò trước thiên hạ, bụi sau thiên hạ. Hoàn toàn trái ngược với những kẻ lãnh đạo sôi thịt cơ hội. Bọn họ ngày đêm chỉ tìm mưu kế đ ộ c quét. ăn chặn ăn bớt tiền công quỹ của nhà nước, họ làm cái gì cũng nghĩ ngay làm cái ấy thì bọn rút được cái gì được bao nhiêu, c h ứ nghĩ làm gì cho ai đâu. Bọn họ đúng với kiểu sạch sành xanh vét cho đầy túi tham, ăn bất cứ cái gì nếu ăn được, ăn chặn cả ngay từng cuộn giấy vệ sinh, từng lọ kem đánh răng cấp phát cho học sinh. Những cái mắt diều h ầ u ấy chỉ xoáy vào đồng tiền nhà nước trợ cấp. cho các em đồng bào dân tộc thiểu số để bọn giúp họ không hề nghĩ những con em người dân tộc về học nơi đây hầu hết từ các gia đình nghèo khó nhà tranh vách nứa có những em phải mồ côi cha mẹ thậm chí có những em còn đáng thương hơn là mồ côi cả cha lẫn mẹ họ không còn cái thứ gọi là liêm s ỉ lương chi của một con người nữa c h ứ đừng nói tới phẩm chất của một nhà giáo ấy vậy trái khoái t a y họ vẫn ngang nhiên đứng trên bục giảng, đứng trước cờ dạy người ta làm đạo lý làm người. Đó là những con sâu, béo núc ních mỡ thịt, gặm nhấm đồng tiền tanh mùi máu và mặn chát mồ hôi của bao người. Tiền nhà nước là gì? Đó là tiền thuế của hàng vạn người, của cả anh nông dân chân lấm tay bùn đến chị công nhân ngày đêm vất vả. Họ như những con đỉa no máu, hút máu dân làm rượu làm trà. n g ậ p nghĩ xã hội phải thẳng thắn mạnh mẽ tiêu diệt loài sâu bọ ấy để xã hội trong sạch. Nhưng mấy ai dám lên tiếng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.